Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Đại gia trường học. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chua bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện. Cậu nhớ để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngũ Huệ Mẫn tức giận nói. Lâm Giật biết rằng, Ngũ Huệ Mẫn nói như vậy vừa để nâng cao thân phận công chức và người thành phố của cô ta, sau so đó mượn cớ để hạ thấp những người nông thôn chứ không phải theo kiểu họ hàng quan tâm muốn tốt cho nhau. Lâm Giật bây giờ mới hiểu thấm được câu nói đó. À à, giờ đơn vị của cháu còn có quy định đó nữa cơ à? Bác lại không biết. Vậy cháu cứ coi như bác chưa nói gì nhé. Công việc tốt như vậy... Nếu như vì mỗi câu nói của bác mà mất việc Thì đáng tiếc quá Lâm trực cường vội vàng nói Hi <cười> hi, anh đừng lo lắng Người nhà nói chuyện ý mà Tất nhiên là có gì nói đấy rồi Mặc dù mẫn mẫn nhà em là công chức Nhưng chuyện này chắc chắn con bé cũng không để bụng đâu Nhưng lâm giật cũng lớn rồi Đến giờ mà vẫn chưa có việc Cứ mãi như vậy cũng không được Vậy thì hai anh chị kiên trì được bao lâu chứ Ngũ Tấn mở miệng nói Nhưng trong lời có ý Nhà chúng tôi có điều kiện như thế và mẫn mẫn cũng thì đỗ rồi còn nhà các người ở nông thôn còn không mau đi kiếm một công việc mà kiếm tiền đi không biết ngày ngày cứ nhà rỗi như vậy làm gì Phải đấy nếu như Lâm Giật muốn ở lại Nam Đô thì mau tìm việc làm đi đặc biệt hiện giờ sinh viên đều không đáng ra nữa đừng đề cao mình quá có thể tìm được công việc lấp đầy cái bụng là tốt lắm rồi dù gì cũng phải kiếm lại được số tiền 4 năm ăn học đã nếu không thì phí 4 năm à phí cả bao nhiêu tiền nữa ngũ huệ mẫn không hề gọi lâm giật là anh họ mà trực tiếp gọi tên của cậu luôn lúc này thì vẻ mặt của vợ chồng lâm trực cương trở nên khó coi vô cùng họ căn bản muốn trước khi rời khỏi nam đô thì gặp mặt nhà lâm huệ rồi hàn huyên tâm sự nhân tiện nhờ cậy họ quan tâm đến lâm giật một chút nhưng không ngờ buổi gặp đáng lẽ vui vẻ đầm ấm lại biến thành buổi dìm con trai của họ xuống vực thẳm lâm huệ nhìn thấy vẻ mặt khó coi của gia đình anh chị đối diện mình nên ôm miệng cười nói Thật ra, anh chị cũng không cần lo lắng Lần trước ở nhà em, chẳng phải Mẫn Mẫn đã giới thiệu việc cho Lâm Giật rồi sao Làm các cổng ở cổng trường tiểu học Một tháng cũng kiếm được 2.000 tệ Mặc dù có chút không được vẻ vang cho lắm Nhưng đối với Lâm Giật mà nói Thì cũng là mãn nguyện lắm rồi Cháu cảm ơn Nhưng lần trước cháu đã nói rồi Tạm thời cháu không muốn đến đó làm việc Lâm Giật nhau mày nói Lâm Giật, lần trước khi ở nhà cô Biểu hiện của cháu khiến cô vô cùng không vui lần này trước mặt bố mẹ cháu cháu tự nói cho cô nghe công việc tốt như thế sao cháu lại không cần gác cổng thì đã làm sao nó có thế nào đi chăng nữa thì cũng tốt hơn là cháu cứ ở nhà ngồi ăn bám tuổi trẻ mà không dùng sức của mình đi kiếm tiền ngày ngày nghĩ cách giữ thể diện trừ khi ngày nào đó cháu được nhờ mẫn mẫn nhà cô là thi được công chức thì hãy nói đến thể diện nhìn thấy lầm giật năm lần bảy lượt từ chối nên lầm huệ liền thấy không vui ngũ huệ mẫn khinh bì nói có biết Cái vị trí gác cổng này ở trong thôn Có bao nhiêu người tặng quà cho tôi không Điều kiện của họ còn tốt hơn nhà anh nhiều Đến những người này còn muốn gửi con Đến làm các cổng công trình Thế mà anh còn chê ỏng chê eo Thật thế à Vậy mẫn mẫn kiêm luôn cả vị trí gác cổng đi Chẳng phải em nói Ngày nào em cũng ở công trường sao Vậy thì đừng về nữa Cứ ở đó là còn được lĩnh hai lương Vừa hay giờ lương công trường của em không cao Cũng coi như có thể đỡ được tiền nha Lâm giật cười nói Mộ dung hiểu nhung làm ở văn phòng thành ủy Mà một tháng mới được hơn 3.000 tệ Công việc ổn định thì có ổn Nhưng tất cả vẫn phải đủ để nuôi được bản thân mình đã Trừ khi các người cũng có bố làm tình trường Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Lâm Giật Câu nói này của cậu khiến ngũ hệ mẫn nhảy dựng lên Nói Lâm Giật, anh nói ai đấy Hiện giờ lương của tôi không cao Nhưng tôi là công chức, công việc ổn định Các người có nhiều tiền đến đâu Thì ở trước mặt chồng tôi Các người vẫn là người làm thuê thôi gặp chúng tôi vẫn phải khách khí cửa trừ. Vậy thì tiền nhiều tiền ít có so được không? <cười> thì nói thì như vậy, nhưng cái vị trí mà em nói chẳng phải là bất cứ công chức nào cũng có cơ hội lao lên sao? Em nghĩ rằng 30 năm nữa em có thể làm trưởng thị trấn hay cục trưởng, khu trưởng hay thị trưởng. Em không làm được mà, sao cứ phải lấy chuyện của người khác để vinh danh mình làm gì chứ? Lâm giật nói với kiểu chán trường. Anh... Ngũ phải Mẫn tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, Mặc dù cô ta biết trong thể chế Nếu như không có quan hệ lớn Thì đến lúc về hiệu có thể làm chức phò khoa Đã là giỏi lắm rồi Nhưng mọi người trong lòng biết thế thôi Ai ngờ hôm nay bị Lâm Giật nói trống Nên cô ta lập tức thấy không chịu nổi Lâm Giật Sao cháu có thể ăn nói với em họ mình thế được Giá trị của công chức Có thể dùng tiền để thể hiện ra sao Sau này con gái đi học Bệnh tật nằm viện hay tìm việc làm Nếu như không có quan hệ của nhà chúng ta Thì cháu có khóc cũng không có chỗ đâu thế mà còn lớn tiếng nói công chức không tốt. Chứ thế cái tính sĩ diện đó của cháu mà không sửa được thì suốt đời này cũng không nên công trạng gì đâu." Ngũ Tấn thấy con gái cưng của mình bị nói trống nên đứng ra nói đỡ, nhưng ông ta hoàn toàn quên rằng trước đó nhà ông ta đã hạ thấp Lâm Giật thế nào. Lâm Huệ cũng ở lại một tiếng, khinh bỉ nói: "Anh à, anh xem, anh nuôi được con trai tốt chưa kìa, ở trước mặt bọn em mà dám nói con gái em thế?" Ở bên ngoài không biết nó còn định thế nào nữa Em thấy anh chị bỏ ra bao nhiêu tiền Cho nó học đại học Đúng là phí công mà Vợ chồng Lâm Trực Cương vốn thật thà Lâm Huệ lại là người lấy được người Có điều kiện nhất trong mấy anh em Nên thường xuyên đi soi mói Và nói móc nhà người khác Vì vậy khi cô ta nói như vậy Thì Lâm Trực Cương vội cười Đứng dậy rót trà cho cô Nói Cô bớt giận Giờ giật, giật ở nhà được chúng tôi chờ quen rồi Nên nói năng không đâu vào đâu cả Mọi người đừng chấp nó Uống nước ăn hoa quả đi Đừng chấp với trẻ con Hoa quả thì bọn em không ăn nữa Từ sau khi mân mẫn nhà em làm công chức Bao nhiêu nông phù ở trấn Ngày nào cũng tặng hoa quả các loại Còn nói là xuất khẩu sang nước ngoài nữa Chúng em ăn phát chán rồi Giờ cứ nhìn thấy hoa quả là ngán Lâm Huệ bĩu môi nói Đúng rồi đấy Ở nhà còn một đống đang để đó phát mốc lên Cũng không nhớ là bao lâu không đi siêu thị rồi Mấy ngày trước còn có người tặng hẳn mấy chục cân thịt gà Đã làm sạch lồng đen nữa Tủ lạnh sắp không để được nữa rồi. Bình thường, nếu bác không dám ăn những đồ đó, thì để hôm nào rảnh, cháu bảo họ gửi đến đây một ít. Đằng nào, cháu cũng không ăn được. Ngũ Huệ Mẫn cũng nói đế vào mấy câu. ai ra, giờ mà cũng có đơn vị có phúc lợi và đãi ngộ tốt thế sao? Đơn vị làm vậy, cháu cũng muốn đi làm. Lúc mọi người đang nói chuyện, thì nhìn thấy cửa lớn được mở ra và một bóng dáng xinh đẹp bước vào. Người con gái đó đứng ở cửa, tóc tết đơn giản sau đầu, cũng không đeo trang sức gì. Quần áo cũng không hoa mỹ hay hàng hiệu Đúng là trời sinh xinh đẹp hút mắt quá Cô mỉm cười nhìn lâm giật Trong tay còn cầm hai lốc sữa chua Thường gặp ở siêu thị Mộ Dung hiểu nhung Nhìn rõ người con gái này Lâm giật mới sững người ra Sao cô ấy lại đến đây Ai vậy Sao chẳng có phép lịch sự gì Vào nhà người ta cũng không biết gõ cửa Có được dạy bảo không vậy Ngũ huệ mẫn Cũng bị cô gái đẹp này Làm cho ngây người ra Nhưng khi phản ứng lại thì đó là sự đố kỵ và khinh bỉ vô cùng xinh đẹp thì đã làm sao mấy loại con gái đẹp trong xã hội thì không biết chơi bời đến mức nào rồi đều có giống con gái ở đơn vị cô ta mặc dù khô khang chút nhưng đều là gái ngoan thật ra mộ dung hiểu nhung vừa vào cửa cũng cảm thấy ngạc nhiên vì hôm nay cô bị bố mình làm mộ dung trí ép đến bệnh viện thăm lâm giật kết quả là không tìm thấy lâm giật vừa ra ngoài cửa đã gặp được tường giao nên được tường giao đưa đến đây Lúc xuống xe, tưởng giao chỉ nói với cô là lúc này Lâm Giật đang nói chuyện với bố mẹ nuôi. Nhưng khi cô đi đến cửa, nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện, còn tưởng rằng Lâm Giật đến đơn vị nào đó để làm cơ. Kết quả là vừa vào cửa thì cảm thấy không khí có trước không ổn lắm. Cháu chào cô chú, cháu đến thăm Lâm Giật, không phiền mọi người chứ ạ? Thất thần một lúc, mộ dung hiểu nhung rất nhanh đã tìm được bố mẹ Lâm Giật, sau đó cửa chào hỏi. Cháu mang ngồi xuống đây đi. giá, nếu đã là bạn của Lâm Giật thì trước khi đến sao không nói một tiếng? Thế nên các bác không chuẩn bị gì cả. Mau ngồi đi, đừng khách khí. Nghe nói là bạn của Lâm Giật lại là cô gái xinh đẹp có khí chất như này nên bà Liễu Quế Hoa lập tức tươi cười tiếp đón. Bước lại, niềm nở với Mộ Dung Hiểu Nhung. Cháu tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn đi học sao? Có mối quan hệ thế nào với Lâm Giật? Bà Liễu Quế Hoa kéo tay Mộ Dung Hiểu Nhung lại vừa vui mừng nhìn ngắm cô vừa hỏi không ngớt cháu chào cô cháu tên là mộ dung hiểu nhung cháu bằng tuổi lâm giật cháu không còn học nữa ạ hiện giờ cháu làm ở cơ quan cháu là bạn tốt với lâm giật ạ mộ dung hiểu nhung tươi cười nhẫn nại trả lời tất cả các câu hỏi của bà liệu quế hoa ôi bằng tuổi nhau à tốt quá cháu làm ở đâu bà liệu quế hoa nhiệt tình kéo tay mộ dung hiểu nhung rồi trên mặt càng lộ ra nụ cười lâm giật bất lực nhìn hai người đột nhiên nghĩ Nếu như mẹ mình biết người con gái mà bà đang hỏi không ngừng thật ra là con gái của tỉnh trường vừa mới nhậm chức thì không biết bà còn dám như vậy nữa không? Cô mà cũng làm ở cơ quan á? Nhìn không giống lắm. Ngũ Huệ Mẫn nhìn mộ Dung hiểu nhung với vẻ mặt khinh thường. Trong ấn tượng của cô ta thì bất luận là ở thị trấn hay ở trường học của bà Lâm Huệ hay tại văn phòng chính phủ của ông Ngũ Tấn thì chưa từng có cô gái nào trang điểm ăn mặc như mộ Dung hiểu nhung cả. Theo như cô ta thấy, những cô gái đi làm ở cơ quan thì phải giống như cô ta để kiểu tóc của người trung niên ăn mặc triển trù và mang đến cho người khác cảm giác điềm tĩnh trên chăn mới đúng. Đúng thế, cô cũng làm ở cơ quan sao? Đôi mắt đẹp của mộ dung hiểu nhung chớp chớp một cái, hỏi Haha, <cười> mẫn mẫn nhà tôi năm nay mới thi đỗ công chức ở xã Nam Quan, nhưng chắc làm nửa năm là được đều đến tiểu khu thôi ở đây chỉ là quá độ mà thôi. Lâm Huệ đắc ý nói và ta cảm thấy, Mộ Dung Hiểu Nhung thoạt nhìn không giống dân công chắc lắm, ăn mặc thì hoa lá, còn để lộ cả chân da nữa, vừa nhìn đã biết không phải con gái đàng hoàng. xã nam quan ư?" Mộ Dung Hiểu Nhung cười nói. "Cũng được đó nhỉ, làm từ cơ bản, bồi dưỡng từ quân chúng, sau này nhất định sẽ được cất nhắc và trọng dụng." Thở ra, nếu nhà Lâm huệ không dùng thế lực để khinh miệt nhà Lâm giật, có câu nói này của mộ dung hiểu nhung thì ngũ huệ mẫn ở thị trấn đúng chỉ là quá độ một bước lên cao hoàn toàn không có vấn đề gì nhưng hiện giờ cô ta lại khinh bỉ nhìn mộ dung hiểu nhung nói bình thường chắc xem nhiều tin tức thời sự lắm nhỉ còn biết cả bồi dưỡng quần chúng nữa tôi không có cắm dây bèn dễ gì với đám nông dân kia nếu như không phải trong hợp đồng quy định phải làm nửa năm thì hiện giờ tôi đã được đến tiểu khô rồi tôi đã tìm hiểu về cục giáo dục ở tiểu khô rồi còn cái nơi tồi ta này á Tôi chịu đựng đủ rồi. Đúng thế, mẫn mẫn nhà chúng tôi không phải chỉ làm ở thị trấn thôi. Sau này mẫn mẫn phải vào cuộc giáo dục rồi ngồi trong văn phòng cơ. đường tưởng đám đông dân suốt ngày tặng việt gà cá rau cho chúng tôi là có thể giữ chúng tôi ở lại. Cứ coi như tôi đồng ý thì lão ngũ nhà tôi cũng không đồng ý. Lâm Huệ kiều ngạo nói. Ôi, chú cũng làm ở cơ quan ạ? Mộ Dung Hiểu Nhung kinh nhạc hỏi. Haha, tôi làm ở văn phòng chính phủ tân khu Nam Đô. bình thường giúp trưởng khu trình sửa tài liệu chuẩn bị nội dung hội nghị và những lịch trình hàng ngày cũng coi như một thư ký nhỏ không đáng để nhắc tới Ngũ Tấn thản nhiên nói Bố à, bố cũng kiêm tồn qua đấy có ai mà không biết cục trưởng của khu mà muốn gặp trưởng khu đều phải khom lưng định nọt trước mặt bố chứ nếu bố không đồng ý thì trưởng khu cũng chỉ là cái ghế không thôi vì vậy trời chắc cứ làm trưởng khu mới có quyền không giống như một số người đã không là gì mà còn thích nói này nói nọ Ngũ Huệ Mẫn nói đến câu cuối cùng thì cố gắng tạo giọng rồi nhìn về phía lầm giật. Phải rồi, nói nhiều như vậy nhưng cô vẫn chưa nói là cô làm ở cơ quan nào. Không phải loại người nào cũng có thể vào đó làm. Hiện giờ nhiều cơ quan cũng có không ít người làm kiểu tạp vụ. Nói trắng ra là hợp đồng lao động kém xa với biên chế như chúng tôi. Ngũ Huệ Mẫn cố giả vẻ nói À, năm nay tôi mới đi làm hiện làm trong văn phòng thành ủy. Mộ Dung Hiểu Nhung cười nói Phụt! Ngũ Tấn đang uống ngụm nước mà lúc này phun hết ra. Cô nói là cô làm ở đâu cơ? Ngũ Huệ Mẫn cũng trợn tròn mắt, ánh mắt với vẻ khó tin. Tôi làm phó khoa ở văn phòng thành ủy, có vấn đề gì sao? Mộ Dung hiểu nhung không hiểu, nói. Văn phòng thành ủy, lại còn là phó khoa? Ha ha ha! Ngũ Huệ Mẫn không kìm nổi mà bật cười. Lâm Huệ càng không nhịn được, vội làm động tác lau miệng cho Ngũ Tấn rồi cũng cười tùm. Cái gì cơ? Văn phòng thành ủy gì? Làm gì, cơ quan nào chứ? Vợ chồng Lâm Trật Cương cả đời làm ruộng, hiểu nhiều nhất cũng chỉ là thông qua tin tức thời sự, căn bản chưa từng nghe nói đến vị cơ quan nhiều văn phòng thành ủy. Mặc dù mạo phạm công chức thì không phạm pháp, nhưng cô cũng xem lại chốt, văn phòng thành ủy là nơi nào chứ? Người khác có thể không biết, nhưng bố tôi không biết sao? Đó là văn phòng coi như làm thư ký cho thường vụ, còn phó khoa chính là thư ký cho thị trưởng. Ăn mặc như cô thế này thì sao văn phòng để cho cô vào? chị e gặp được bảo vệ ở đó cũng khó rồi ý chứ Ngũ Huệ Mẫn đến giờ vẫn không tin Mộ Dung Hiểu Nhung là người công chức đặc biệt là cô ăn mặc trang điểm như này lại xinh đẹp nữa căn bản khác hoàn toàn với khái niệm công chức của cô ta Vậy sao? Mộ Dung Hiểu Nhung trước mắt cô đi làm ở cơ quan hoàn toàn là vì giết thời gian cũng không nghe thấy thị trường vương nói gì về cách ăn mặc của cô mà còn thường khen cô có gu thẩm mỹ nữa nhưng cũng không quan trọng gì Hôm nay cô đến tìm Lâm Giật là có chuyện quan trọng nên quay đầu lại nói với Lâm Giật. Anh có thể ra ngoài chút không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Lâm Giật gật đầu, cũng đúng lúc cậu không muốn ngồi ở đây nữa. Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt còn lén lén lút lút. Bình thường, mẫn mẫn nhà tôi có chuyện gì cũng không bao giờ nói sau lưng chúng tôi. Ở đây không có người ngoài, có gì mà không nói trước mặt được. Lâm Huệ nhìn mộ dung hiểu nhung thả nhiên nói bà ta căn bản không tin mộ dung hiểu nhung là công chức Chắc chắn muốn nói riêng gì đó với Lâm Giật, sau đó quay về làm khó bọn họ. Chuyện của đám trẻ ý mà, cứ để chúng nói riêng với nhau đi, chúng ta người lớn đừng tham gia vào nữa. Lâm Trực Cường ở bên cạnh khuyên ngăn. Không có gì đâu ạ, cháu chỉ muốn hỏi Lâm Giật là bệnh viện của cậu ta còn giường trống không? gần đây cháu không được khỏe, muốn kiểm tra toàn diện. Mộ dung hiểu nhung nói. Kiểm tra? Lâm Giật kinh ngạc nhìn cô ấy, hỏi. Cô bị làm sao à? Tôi cũng không biết nữa, gần đây tôi thường thấy buồn ngủ Hơn nữa bụng và lưng đều đau Tôi đi mấy bệnh viện rồi đều không tìm được vấn đề Bệnh viện của anh là bệnh viện tốt Nên tôi mới đến kiểm tra Yên tâm, tất cả viện phí tôi sẽ tự trả Không phiền các anh đâu Mộ dùng Hiểu Nhung nói Buồn ngủ, bụng và lưng đau Lâm giật ngây người ra Sau đó liền nghe thấy giọng nói khó tin của Lâm Huệ Không phải cô có thai rồi đấy chứ Phụt, Ông Lâm Trực Cương đang uống ngụng nước cũng bị phun hết ra ngoài hai vợ chồng ông kinh ngạc Nhìn lâm giật và mộ dung hiểu nhung vui mừng nói thật vậy sao ra giật chuyện từ khi nào vậy nhưng hai người vẫn chưa kết hôn mà lâm huệ nhìn họ nghiến rằng nghiến lợi nói chị có gì mà vui thế hai đứa nó còn chưa kết hôn đã trở ánh bụng ra chị tưởng rằng đây là vùng quê của chị à làm những việc bại hoại gia phong trai với thuần phong mỹ tục thế thì có gì vui chứ tôi lâm giật nhau mày nhìn lâm huệ một cái Sau đó nhìn Mộ Dung Hiểu Nhung hỏi Khi nào có thời gian dành tôi có thể bảo bên đó trần đoán cho cô bất cứ lúc nào. Chỉ bằng hôm nay đi. Mộ Dung Hiểu Nhung cười nói Ừ, vậy thì tôi đưa cô đi. Đi thôi. Lâm Giật thật sự không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa nên đứng dậy định rời đi cùng với Mộ Dung Hiểu Nhung. Đợi đã. Lâm Giật đột nhiên gọi Giật lại rồi bảo Lâm Giật đứng lại. Lâm Giật, cháu thật sự có người quen ở bệnh viện sao? Lâm Giật gật đầu nói Cháu có người bạn ở đó. Bệnh viện nào? Lâm Huệ hỏi tiếp. Viện điều dưỡng, chắc là cô chưa từng nghe thấy. Lâm Giật lắc đầu định đi. Viện điều dưỡng á? Ai biết được, Lâm Huệ liền đứng phát dậy, kích động nói. Có phải là bệnh viện tư nhân không? Nghe nói ở đó trang trí thiết kế xa hòa lắm. Hơn nữa, bác sĩ đều là những người tuyển từ những bệnh viện tốt nhất cả nước. Bạn của cháu ở bệnh viện đó sao? Lâm Giật nhau mày, quay đầu kinh ngạc hỏi. Cô biết bệnh viện đó sao? Ôi, tất nhiên là biết chứ Không chỉ biết mà cô còn muốn tìm người quen Sắp xếp cho cô vào đó làm phẫu thuật nữa Lâm Huệ kích động nói Làm phẫu thuật? Cô hai bị sao vậy? Lâm Trực Cương sốt sột hỏi Ai ra, em bị sỏi mật Mấy ngày trước Ở Bệnh viện Trung ương kiểm tra ra rồi Nhưng chất lượng phẫu thuật bên đó không tốt hơn nữa lại không có người quen Nên em mới không yên tâm để họ làm cho em Nếu giờ giật quen lời trong viện điều dưỡng Thì để nói giới thiệu người quen cho em giới thiệu bác sĩ chủ nhiệm khoa cắt sỏi mật cho em, được không? Nhưng Lâm Giật vẫn chưa mở miệng, Lâm Huệ ngay lập tức khôi phục lại bộ mặt trước đây, cười lạnh nói. Lâm Giật, đến người ngoài mà cháu còn giúp được, còn cô là cô hai của cháu, cháu không định giúp cả cô của mình sao? Lâm Giật nhìn bố mẹ mình một cái rồi hỏi. cắt sỏi mật thì tìm một bệnh viện nào đó là được mà, việc gì cứ phải đến viện điều dưỡng. Đúng thế, ông Liêu ở thôn chúng ta nửa năm trước cắt sỏi mật mà không bao lâu đã có thể xuống ruộng làm rồi hồi phục cũng tốt lắm Lâm Trực cường vừa mở miệng thì bị Lâm Huệ trợn mắt ngắt lời Anh à, bệnh này không trên người anh nên anh biết sao được hơn nữa em cũng tìm hiểu rồi Bác sĩ phẫu thuật nội soi túi mặt giỏi nhất cả nước là ở viện điều dưỡng Lúc đó anh bảo ông ấy làm cho em làm được Ý cô nói là chủ nhiệm diêm trăng Lâm giật bất đắc dĩ nói Cậu thật không ngờ câu hai của mình không có bản lĩnh gì mà lại có bản lĩnh trong việc điều tra chuyện này Đúng rồi, đúng rồi, chính là chủ nhiệm riêng, còn là chủ tịch ủy ban nội soi túi mật quốc gia. Làm phẫu thuật này nhất định phải tìm ông ấy. Người khác cô không yên tâm. Lâm Huệ bĩu môi nói. Lâm giật nghe thấy vậy thì cười, nói. Chuyện này khá là hơi khó, vì gần đây ông ấy đều kín lịch phẫu thuật rồi. Cô muốn làm phẫu thuật chắc phải đợi đến tháng sau. Tháng sau á? Lâm Huệ nhau mày, nói. Vậy thì không được. ngẫu nhớ trong thời gian này sỏi to lên, rồi đi vào ống mặt chủ thì không phải là chuyện đùa đâu xảy ra biến cố gì thì cháu có chịu trách nhiệm được không vậy thì cô có thể đến bệnh viện khác giờ phẫu thuật cắt xoài mật nhiều nơi làm được mà đâu cứ phải làm ở viện điều dưỡng lâm giật bất đắc dĩ nói ánh mắt nghi ngờ của lồng huệ nhìn về phía lâm giật sau đó mới chậm mắt nói tao nhìn ra rồi mày không giúp cô mày trước gì ban nãy còn nói dẫn người ngoài đến viện điều dưỡng kiểm tra thế mà đến lượt tao thì mày tìm cớ họ hàng cái kiểu gì vậy uổng công bọn tao có lòng đến thăm nhà mày không ngờ người nhà như mày lại thành ra như thế lâm trực cường vừa nghe thấy lời này thì vội đứng dậy rót nước cho cô hai rồi nói với kiểu an ủi không sao không sao đâu thật sự muốn tiểu giật nghĩ cách khác nam đô là thành phố lớn ngoài viện điều dưỡng thì còn không ít bệnh viện tốt mà giờ có điều kiện tốt như này mà không tận dụng lại còn đến bệnh viện khác nếu như đến nơi khác thì với quan hệ của tôi ở văn phòng thì đâu cần tìm đến các người nữa nhưng nếu để chủ nhiệm diêm làm phẫu thuật ông ta là một bác sĩ liệu có bạn như trưởng khu không ngũ tấn ngồi ở bên cạnh nói với giọng quan liêu nhưng chủ nhiệm diêm quả thật rất bận cứ coi như ông ấy ở nam đô thì cũng chưa chắc có thời gian làm phẫu thuật lâm giật nói đến đây thì thấy cạn lời anh chị nhìn thấy chưa đây chính là con trai ngoan mà anh chị nuôi đấy ở đây rốt cuộc ai là người ngoài vậy bố mình từ nhỏ cưng chờ tôi nhất tôi còn nhớ hồi học trung học tôi bị viêm ruột thơ nằm viện không có ai đến nhưng bố thì ngày nào cũng đến Nếu ông mà biết bộ dạng hiện giờ của tôi Thì khéo sốt ruột lo lắng chết mất Ông đâu có biết Con trai ngoan của ông sinh ra đứa con có tiền đồ như vậy đây Không ngờ dám đối xử với tôi thế Ông nội của Lâm Giật Mất nhiều năm rồi Thấy Lâm Huệ lúc này còn lôi ông ấy ra Nên Lâm Trực cường đành phải quay đầu lại Nhìn Lâm Giật nói giờ giật nếu như bố mẹ về quê rồi Thì ở Nam Đô con chỉ còn mỗi cô Hai là người thân thôi Một giọt máu đảo hơn ao nước lã Hay là chúng ta nghĩ cách khác đi con được rồi được rồi con trai yêu quý của bác căn bản không coi chúng cháu là người thân chẳng qua cũng chỉ là cái viện điều dưỡng thôi mà giờ cháu sẽ gọi điện cho trường khoa uống của cuộc giáo dục trong xã hội có biết bao nhiêu người tìm ông ấy xúc cháu không tin là không nhờ được ở bệnh viện này ngũ hoại mẫn liếc mắt nhìn cả nhà lầm trực cương lấy điện thoại ra gọi alo trường khoa uống điện thoại gọi được rồi mẫn mẫn hôm nay cuối tuần có chuyện gì mà gọi điện cho tôi thế này em muốn nhờ sếp nghe ngóng giúp em một chuyện sếp quen nhiều giáo viên và phụ huynh học sinh những người này có ai là lãnh đạo viện điều dưỡng không ngũ huệ mẫn cố ý hỏi trưởng khoa uống có quen lãnh đạo bệnh viện không để ra vẻ còn oai hơn mấy người bạn của lầm giật viện điều dưỡng đây là bệnh viện gì tôi chưa nghe thấy bao giờ tư nhân sao trưởng khoa uống không hiểu hỏi à mẹ em bị xoài mật muốn tìm chủ nhiệm riêng của viện điều dưỡng gì đó làm phẫu thuật cắt xoài mật cho mẹ em chắc chuyện này không có gì với sếp chứ ngũ hoài mẫn lớn tiếng nói hơ viện điều dưỡng này là thế nào tôi cũng không biết chứ đừng nói đến quay bác sĩ trong đó hay là quay về tôi hỏi giúp cô hoặc cô tìm người khác xem hơn nữa các sỏi mật cũng nhờ bệnh viện làm được chứ trường khoa uống nói đến trường khoa uống cũng không quen người nào trong đó ngũ hoài mẫn nhau mày nhường vội giả bộ kinh ngạc lớn tiếng nói à sắp quen với viện trưởng ở đó à tốt quá rồi à không cần đâu xếp không cần đích thân viện trưởng làm phẫu thuật cho mẹ em đâu Sắp xếp cho chủ nhiệm Diêm làm là được rồi. Vâng, em biết rồi. Em đợi tin tức của sếp. Cảm ơn sếp. Thật ra, bà nãy điện thoại đã ngắt rồi, nhưng ngũ hoài mẫn vẫn giả bộ điện thoại vẫn đang nói. Sau đó đắc ý lắc lắc điện thoại trong tay, nói. Nhìn thế chứ? Các người tưởng trường to tát lắm, nhưng tôi chỉ cần cuộc điện thoại thôi. Giờ đã biết được lợi ích trong cơ quan công chức chưa? Thể diện như này, anh có tiền cũng không mua được. Lâm giật gật đầu, điều này đúng với ý cậu. Bị người ta đạp lên mặt Còn giúp họ lau giày Kiểu như này lâm giật có tinh khí tốt đến đâu Cũng không làm được Thấy chưa thấy chưa Lúc quan trọng nhất vẫn phải nhờ vào mẫn mẫn nhà tôi Họ hàng cái gì chứ Cái gì mà một giọt máu đảo hơn ao nước lã Trước đây tôi đúng là nhìn nhầm Còn cả các người là người nhà Giờ nghĩa lại mới thấy Vẫn là người nhà mình đáng tin Lâm Huệ cũng không ngờ Ngũ Huệ Mẫn thật sự liên lạc đến viện điều dưỡng được Mà còn là viện trưởng Nên tất nhiên sẽ đắc ý và lúc này cũng không giữ thể diện cho cả nhà Lâm Trực Cương nữa. Lúc này, sắc mặt của vợ chồng Lâm Trực Cương trở nên khó coi, vốn là buổi gặp gia đình mà lại thành ra thế này, cũng không có gì để nói nữa, chỉ muốn tìm cớ để tiện khách, nếu không trong lòng sẽ càng lúc càng khó chịu. Nhưng có một số người, nếu vẫn muốn nhận chúng tôi là người thân, thì vẫn nên có thái độ nên có của thế hệ sao? Những mối quan hệ như trưởng khoa uống có thể không nhờ đến, thì không nhờ, nhưng đây vẫn là mối quan trọng, Sau này nếu tôi điều đến cục giáo dục Thì vẫn phải nhờ anh ta giúp đỡ Nhưng có một số người là người thân Nhưng tí việc mà không giúp được Thì sau này chúng tôi sẽ không qua lại gì nữa Ngũ Huệ Mẫn tức giận nói Ngũ Tuấn gật đầu đồng ý nói Đúng là Mẫn Mẫn nhà mình nghĩ xa được Mối quan hệ chân chính này Nhờ một lần thì hạn chế đi chút Đây mới là tầm nhìn xa trong chốn công sở Lâm giận à Chuyện này vẫn để nhờ cháu vậy Sau khi làm xong chú sẽ đích thân đến gặp chủ nhiệm Diêm Mời ông ấy ăn cơm Cũng coi như dễ thể diện cho ông ấy rồi. Ông đi nhờ người ta mà còn nói là giữ thể diện cho họ. Lâm giật nhìn cả nhà cô hai mà thấy cạn lời. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt khó xử của bố mẹ nên cậu thở dài nhưng lại nghe thấy giọng nói. Chào thấy chú nói đúng đấy ạ. Lâm giật cứ đánh tiếng với người bạn ở bệnh viện đi. Dù sao thì tôi cũng đến đó kiểm tra mà. Cùng làm luôn. Tránh phiền người ta hai lần. Mộ dung hiểu nhung. Lâm giật sững người nhìn cô một cái rồi thấy cô cười hỏi. Không vấn đề gì chứ Lâm Giật Thôi được rồi, giờ tôi sẽ gọi điện cho ông ấy Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi Lâm Giật có chút bực tức Trừng mắt nhìn cô, đứng lên rồi đi ra ngoài Cô chú cứ ngồi nhé Cháu ra ngoài chút Mộ dùng hiểu nhung cũng vội đứng lên Đi theo ra ngoài Nhìn kia nhìn kia nhờ nó sắp xếp phẫu thuật cho thôi Mà có thái độ đó Ngũ Tấn sắc mặt bất mãn, nói Được rồi được rồi, Tiểu Giật đồng ý rồi mà Mọi người uống trà đi Lát nữa đợi nó gọi điện xong xem nó nói thế nào. Lâm trực cường vội lên trước cười trừ. Được rồi, uống bao nhiêu nước rồi, anh muốn dìm chết em à? Lâm huệ bĩu mồi nói. Lâm giật đi ra cổng biệt thự, đứng ở bên cạnh vườn hoa châm điếu thuốc, sau đó cố gắng hít thở một cái. Lúc này mộ dung hiểu nhung cũng bước lại, đứng ở bên cạnh cười nói. Anh ghét nhà người họ hàng đó sao? Cô nghĩ sao? Lâm giật hỏi. Tôi không biết. Mộ dung hiểu nhung trước mắt một cái rồi nói với vẻ ngây thơ Giờ tôi hận nỗi không thể cắt lưỡi của họ Cái gì mà cắt soi mặt nữa chứ Lâm giật nhìn đôi mắt sáng ngời của mộ dung hiểu nhung nên lúc này không tức giận nổi Được rồi chẳng qua cũng chỉ là phẫu thuật nhỏ mà Anh cứ yên tâm để viện làm cho cô ta đi Không sao đâu Mộ dung hiểu nhung vỗ vai lâm giật biểu môi cười nói Lâm giật bất đắc dĩ đành phải gọi điện cho quyền viện trưởng của viện điều dưỡng Xin chào lâm Thiều gia điện thoại bắt máy thì liền nghe thấy giọng nói kích động của lục thiêm mẫn viện trưởng lục hai ngày này nếu chủ nhiệm diêm không có việc gì gấp thì bảo mấy chuẩn bị một ca phẫu thuật cắt xoài mật nha lâm giật nói xoài mật là cậu bị à không phải một người họ hàng của tôi có lẽ hai ngày này sẽ đến nhờ viện trưởng lục sắp xếp một chút lâm giật nói thẳng luôn họ hàng của cậu à vâng vậy giờ tôi sẽ đi sắp xếp phòng khách quý đồng thời chuẩn bị cho cô ấy đội ngũ phẫu thuật tốt nhất xin cậu cứ yên tâm Lục thiềm mẫn đáp Không cần đâu, phòng bệnh bình thường nhất là được Cứ coi như bệnh nhân bình thường đi Sau đó đừng nói đến chuyện Tôi có liên quan gì đến bệnh viện nhé Cứ như vậy trước đã Lâm giật cúp điện thoại Thì nhìn thấy bộ dung hiểu nhung ghé sát đầu nhìn mình Hỏi Có phải là anh quên gì rồi không Tôi biết rồi, đợi tôi và nói với họ một tiếng đã Sau đó trực tiếp dẫn cô đi Lâm giật tức giận nói Sau đó xoay người quay vào biệt thự Lâm giật, chuyện đó hỏi thế nào rồi Không phải lại có vấn đề gì Nên không sắp xếp được phẫu thuật chứ Vừa vào cửa thì giọng nói lẹ lùng Cổ ngũ Huệ mẫn vang lên Đã sắp xếp xong rồi Mọi người định khi nào đến đó Lâm giật khẽ nói Nhanh vậy á Ánh mắt của Lâm Huệ rõ ràng là có chút không tin Hỏi Viện đó ở đâu? Các nhà chúng ta có gần không? Nếu mà xa quá thì cô say xe lắm Ha <cười> ha, ở bên cạnh đây thôi Hay là cô đi xem trước xem có hợp ý cô không? Ở đây sao? ngũ tấn nhìn lâm giật rồi nói bách hoa lộc là công viên địa chất cấp quốc gia các người có thể tìm đến đây rồi thuê biệt thự ở đây đã là giỏi lắm rồi vậy mà bệnh viện từ nào lại dám xây ở đây quay về tôi sẽ làm báo cáo để giữ cái bệnh viện đó xuống chú muốn dỡ thì là chuyện của chú còn hiện giờ cháu phải đến đó rồi mọi người muốn đi thì đi Lầm giật thật sự không muốn nói thêm câu nào với kiểu họ hàng này nữa nên trực tiếp xoay người rời đi anh nhìn đi nhìn đi đây là con trai ngoan mà anh nuôi dậy đấy Chỉ là giúp họ hàng có chút xíu thôi mà ngúng nguẩy, Thế này mà ngày nào đó nó thật sự thành tài rồi. Khéo ngay cả chính quyền nó cũng chẳng coi ra gì mất. Ngũ Tấn nói với vẻ mặt tức giận. Đúng vậy, nhìn mẫn mẫn nhà em xem. Thì đỗ cổng chức mà có nói gì đâu. Đâu có như thằng lâm giật này. Trong mắt chả coi người lớn ra gì. Không biết anh chị dạy dỗ nó kiểu gì. Kiểu người như nó mà vào xã hội thì có tiền đồ gì. Mẹ à, hay là chúng ta cứ đến đó xem bệnh viện đó ra sao. Trước đây mẹ cứ khen nó như một bông hoa nhưng giờ con thấy chưa chắc bệnh viện đó đã tốt vậy đâu nếu đã động đến phẫu thuật thì phải đi khảo sát trước nếu không bị lừa thì phải làm sao mặc dù ngũ huệ mẫn không nói hẳn ra nhưng thầm ám chỉ không tin vào nhân cách của lâm giật lâm giật gật đầu nói đi xem cũng được dù sao cũng nói là ở gần mà phải không đây cũng là lần đầu tôi đến bách hoa lộc nên coi như đi dạo chút tiện đường đến xem bệnh viện đó rốt cuộc có tốt như các người nói không lâm giật vừa bước ra ngoài chưa được bao lâu thì vợ chồng Lâm Trực Cường cũng dẫn cả nhà Lâm Huệ đi theo Ngỗ Huệ Mẫn nhìn Lâm Giật vào Mộ Dung Nhiều Nhung sánh bước đi với nhau trong ánh mắt lập tức lé lên vẻ đố kỵ Có gì dòi sang đâu chứ xinh đẹp đến mấy thì cũng chỉ là bình hoa di động so với chúng ta thì còn kém xa Cô Tài lầm Bẩm nói Đúng vậy, loại con gái này vừa nhìn đã biết, không phải con gái nhà lành Mẫn Mẫn không được học theo cô ta nhé Chúng ta là nhà đàng hoàng sau này sẽ có lúc cô ta phải ngưỡng mộ con đấy Lâm Huệ ở bên cạnh khuyên bảo Lâm Giật và Mộ Dung Hiểu Nhung đi ở phía trước nhưng khoảng cách không quá xa nên có thể nghe thấy hết những lời châm biếm đó Nghe thấy chưa đây chính là người mà cô muốn tôi giúp đấy Lâm Giật tức giận nói Họ nói là chuyện của họ không liên quan gì đến tôi cả Mộ Dung Hiểu Nhung cười nói Mấy người này quen chế trích người khác rồi bên cạnh đột nhiên có người họ hàng giàu hơn mình là họ thấy khó chịu thời gian dài họ sẽ quen thôi không thay đổi được người khác thì họ đành phải thay đổi mình Lâm giật nhìn góc nghiêng hoàn hảo của mộ dung hiểu nhung nói Tôi không hiểu trong đầu cô chưa cái gì nữa Tôi thấy tính mình tốt lắm rồi mà cô còn tốt hơn cả tôi Điều đó thì chưa chắc Mộ dung hiểu nhung liếc nhìn cậu một cái đồng thời cũng đi nhanh hơn Ở Bách Hoa Lộc có ba tòa biệt thự đều có đường đi thẳng đến lối đi khẩn cấp của bệnh viện điều dưỡng để tiện cho bệnh nhân được chữa trị kịp thời ở đây Quá đáng thật Không ngờ lại có người dám ở nơi này mà xây bệnh viện tư lớn như vậy không biết lãnh đạo cán bộ ở khu bắc làm việc kiểu gì nữa sau khi quay về tôi nhất định phải nhắc đến chuyện này tiền của người giàu thì cũng là xã hội cho không thể lãng phí xa xỉ như này được không coi người trong chính quyền như chúng tôi ra gì đứng ở lối đi khẩn cấp này ngũ tấn nhìn viện điều dưỡng như cung điện châu âu trong ánh mắt vừa là sự tức giận vừa là sự đố kỵ xong rồi có người muốn tố cáo tôi rồi lâm giật bị chập tức đến mức bật cười mấy người này thật không biết liêm gì Một mặt thì muốn nhỏ mối quan hệ Để vào bệnh viện khám bệnh Nhưng một mặt lại muốn tố cáo bệnh viện Haha, <cười> ông ta thích tố cáo thì cứ việc Trước tiên bắt vào ông ta trước Sau đó tôi sẽ đi đầu thú Mộ dung hiểu nhung cười rồi bước vào bệnh viện Trang trí thiết kế trong bệnh viện Đúng là trong cái đường sàn Lại đan xen vẻ sao hoa diễm lệ Tường và sàn làm bằng cao su thiên nhiên vô trùng Khiến cho nơi này lúc nào cũng yên tĩnh Đồng thời giảm nhẹ nhất có thể Khi bệnh nhân chẳng may ngã xuống sàn Ngoài ra còn có thiết bị y tế và hệ thống dịch vụ đẳng cấp nhất, một mô hình kiến trúc kết hợp hoàn hảo giữa khoa học và nghệ thuật thuần túy. Đến cả một chiếc ghế tùy ý đặt ở đại sảnh cũng đều được nhập khẩu nguyên chất thiết kế tiện dụng. Chiếc rẻ nhất cũng có giá trị lên đến 6 con số. Nhưng chiếc ghế như này ở đầu của bệnh viện cũng gặp được, giống như những chiếc ghế chờ mà khi vào bệnh viện thông thường để đăng ký khám bệnh. Vừa bước vào đại sảnh đã có mấy y tá lên trước tiếp đón. Qua hai lần bệnh tình của Sở An Nhân tài phát thì tất cả những nhân viên làm việc ở đây đều biết lâm giật. Họ không muốn giống như mấy thực tập sinh kia có mắt như mù đi gây ra tai họa tay trời vậy. Vì vậy họ đều cố tìm lấy ảnh của lâm giật để ngày đêm nhìn rồi ghi nhớ kỹ khuôn mặt này. Mười phút trước quyền viện trưởng Lục Thiên Mẫn vừa mới thông báo hai ngày này bất luận là lâm giật xuất hiện ở bệnh viện cùng với ai. Chỉ cần cậu ấy không chủ động nói thì không ai được phép tiết lộ thân phận của cậu nếu không sẽ bị đuổi việc luôn. Vì vậy, khi nhìn thấy Lâm Giật, mặc dù đám y tế này kích động, nhưng vẫn giữ tố chất nghề nghiệp cao, mỉm cười đứng bên cạnh, không người nói. Xin chào, chào mừng cậu đến với viện điều dưỡng. Lâm Giật vừa cười gật đầu, thì nghe thấy ngũ huệ mẫn hờ lạnh nói ở phía sau. Đây là bệnh viện sao? Nhìn các cô ăn mặc xem, lại còn mấy cái ghế sách này nữa, đều có giống bệnh viện tranh thống. Mẹ à, con thấy chúng ta không phải xem nữa, chắc chắn mày bị bạn mẹ lừa rồi. Mẹ nhìn xem, ở đây không có một bóng bệnh nhân nào Làm gì có bệnh viện nào như thế Ngũ hệ mẫn nhìn một cái Rồi trực tiếp nói ra câu Mấy y tá kia mặc đẹp quá Không giống y tá của bệnh viện thông thường Hai y tá liếc mắt nhìn nhau Họ đều là sinh viên tốt nghiệp chính quy Ít nhất cũng có bằng nghiên cứu sinh của trường y Sao lại so với mấy y tá ở bệnh viện bình thường được Nhưng vì tố chất nghề nghiệp Nên các cô vẫn phải tươi cười Hỏi lại Xin hỏi, cậu muốn khám gì ạ Trước tiên giúp bạn tôi kiểm tra sức khỏe ban nãy tôi gọi điện hẹn trước rồi lâm giật nhìn mộ dung hiểu nhung nói đợi đã không phải nói là đưa mẹ tôi đến làm phẫu thuật sao sao lại biến thành kiểm tra sức khỏe cho bạn anh rồi lâm giật không phải là anh không hẹn được với chủ nhiệm diêm nhưng vẫn dẫn chúng tôi đến đây lượn vài vòng để lãng phí thời gian chứ ngũ huệ mẫn lớn tiếng nói rốt cuộc cô có được đi học không vậy làm phẫu thuật là dẫn cô vào rồi trực tiếp để vào phòng phẫu thuật sao chẳng phải đều phải kiểm tra sức khỏe và làm thủ tục trước khi làm phẫu thuật sao đúng là chả biết gì Lâm giật thật sự không kìm nổi Đúng là mà miệng nói mà không nghĩ à, Anh Ngũ Huệ mẫn như muốn phát điên Thì nghe thấy Lâm Huệ nhìn y tá nói "Rốt cuộc chủ nhiệm diêm có bệnh viện không Tôi muốn ông ấy làm phẫu thuật cho Cô gọi giúp ông ấy đến đây Có một số chuyện tôi phải hỏi rõ ông ấy trước Cô chính là bệnh nhân Cần làm phẫu thuật cắt túi mặt nội soi à? Nghe Lâm Huệ nói thế Cô y tá nhỏ lập tức cười hỏi Ồ sao cô biết Lâm Huệ kinh ngạc hỏi Còn cậu đây là cậu Lâm Trăng? cô y tá lập tức rời ánh mắt về phía Lâm Giật, đồng thời lòng bàn tay khẽ toát mồ hôi. Là tôi đây. Lâm Giật gật đầu, nói. Chào cậu Lâm, cả phẫu thuật cắt túi mặt nội soi mà cậu hẹn trước đó đã thông báo cho chủ nhiệm Diêm rồi. Ông ấy nói ngày mai có thể làm, nếu như không có vấn đề gì, thì hôm nay bệnh nhân có thể vào kiểm tra sức khỏe trước. Xin hỏi, cô có tiện làm kiểm tra không ạ? cô y tá cẩn thận hỏi. Thật sự là hẹn được rồi sao? Ngũ Huệ Mẫn kinh ngạc nhìn Lâm Giật một cái Rồi lập tức bĩu môi nói Nhưng bệnh viện này không có bóng bệnh nhân nào Chắc bác sĩ rảnh lắm nhỉ Còn giả bộ nói với chúng tôi là Chủ nhiệm riêng bệnh lịch phẫu thuật không có thời gian Ở đây đâu có bệnh nhân Sớm biết vậy chúng tôi đã tự đến rồi Vừa đến là được làm luôn thôi mà Giờ tự nhiên lại nợ người ta chút ân tình Tự mình đến Ngay đến đây Lâm Giật bật cười Đồng thời cô y tá cũng nhìn ra mối quan hệ Của nhóm người trước mặt này Liền cười nói Xin lỗi cô, bệnh viện của chúng tôi là tư nhân nên không có hẹn nội bộ thì kể cả chủ nhiệm Diêm có sảnh cũng không làm bất cứ phẫu thuật nào. Này cô, cô nói với thái độ gì vậy? Ngũ Tấn lập tức nhào mày quát lên. Nếu ở đây đã là bệnh viện thì phải vì dân phục vụ chứ. Từ khi nào mà tài nguyên y tế trở thành tài nguyên tư nhân rồi? Nếu cô dám nói bệnh viện này là của người nào đó mở có tin ngày mai tôi có thể làm nó đóng cửa để các cô thất nghiệp hết không? Ngũ Tấn từ lúc vào cửa là đã bắt đầu thấy không vui rồi Ông ta làm ở văn phòng tân khu. Ngày ngày đều ở cùng phó trưởng khu. Bất luận đi đâu thì đều lãnh đạo là số 1, còn ông ta là số 2. Có bao giờ ông ta bị người ta hắt hủi như vậy đâu. Hơn nữa, lúc này còn đứng ở sau cùng nhìn thằng danh con mà ông ta luôn coi thường đứng ở phía trước, già vẻ này nọ. Chẳng qua, Lâm Giật cũng hẹn được với một ông bác sĩ phẫu thuật mà thôi. Bác sĩ có lợi hại đến đâu thì cũng không bằng trưởng khu cho ông ta được. Đúng là không biết lớn nhỏ gì, quy tắc cũng không hiểu nữa. Khiến bệnh viện đóng cửa Cô y tá lúc này cũng giật mình. Ai lại dám khẩu khí lớn, dám nói là ngày mai sẽ đóng cửa bệnh viện được. Cô y tá nhìn về phía ngũ tấn rồi bật cười. Ở viện này, cô ta nhìn thấy quá nhiều thương nhân máu mặt và nhiều lãnh đạo cấp cao rồi. Loại người như ngũ tấn, cô ta nhìn là đã biết. Đây chắc chắn là kiểu ngày thường hay đi xong mông lãnh đạo rồi ra oai dọa nạt quen rồi. Khi người khác không để ý đến ông ta là bắt đầu gây phiền phức. Nhưng viện điều dưỡng là nơi nào chứ? Cô y tá cười, nói... Thưa ông, nếu ông có ý kiến gì với dịch vụ hoặc là với chúng tôi thì ông có thể gọi điện báo cho sở y tế. hoan nghênh ông. Cô có ý gì? Ngộ tấn nhau mày nói. Cái bệnh viện tư nhân này mà cần tôi phải gọi lên sở hả? Có tin là một cuộc điện thoại bây giờ của tôi có thể khiến cục vệ sinh đến niềm phong không hả? Xin lỗi, viện này do Bộ Y tế nhà nước cấp là cơ sở y tế tư nhân bán lợi nhuận do sở y tế tỉnh đảm nhiệm. Nói một cách đơn giản, chúng tôi không thuộc quyền quản lý của cục Nếu ông gọi cho họ, thì người của cục cũng chỉ đến hỏi thăm chứ không có quyền can thiệp. Cô y tá cởi nói, cười nói, Cô... Ngũ Tuấn tức giận, ông ta không thể ngờ một bệnh viện tư nhân lại kết nối với bên trên như vậy. bất luận thật giả thế nào thì không phải là việc mà một nhân viên nhỏ bé ở văn phòng tân khu như ông có thể tùy tiện chen vào. Thôi được rồi mà bố, đi khám trước đã. Bệnh viện là nơi khám chữa bệnh, có liên quan gì đến đơn vị nào quản đâu. Nếu không chữa khỏi bệnh, Cứ coi như bộ y tế quản thì đã sao Chỉ cần là bệnh viện không khám cho dân Thì cứ đóng cho xong Ngũ Hoại Mẫn vội nói Ừ, cứ theo ý con đi ngỗ Tấn cố ra vẻ gật đầu Coi như tìm đường lưu cho mình Thưa cô, khoa kiểm tra sức khỏe đã chuẩn bị xong rồi Giờ tôi sẽ dẫn cô đi Cô y tá cười Rồi dẫn bộ dung hiểu nhung lên tầng Đồng thời một y tá khác lên trước hỏi Thưa cậu Lâm, xin hỏi Hôm nay bệnh nhân có thể nhập viện không Lâm giật không nói gì Quay đầu nhìn Lâm Huệ Cứ xem qua phòng bệnh với môi trường thế nào rồi tính Chứ tôi không quen ngủ giường cứng Với sắp xếp phòng đơn cho tôi Mấy bệnh nhân ở trong kia bẩn chết đi được Ai biết được trên người họ có bệnh truyền nhiễm gì không Tôi không ở cùng họ đâu Lâm Huệ nói Vậy được, trước tiên cô lên tầng xem đi Cô y tá hơi gật đầu Nếu không phải đám người này đến cùng Lâm Giật Thì cô đã bảo nhân viên an ninh ở đây đuổi hết bọn họ ra ngoài rồi Làm y tá bao nhiêu năm Mà chưa từng thấy ai vô liêm sỉ thế này con không đi cùng nữa Đúng lúc còn có bạn cũng nằm viện ở đây Còn đi thăm cô ấy một chút Lâm giật quay đầu lại nói Ừ, còn bạn thì cứ làm đi Bố với mẹ cùng với cô chú đi sang phòng bệnh Không sao đâu Ông Lâm Trực cường sống vốn thật thà Ông đứng giữa nên không dám lên tiếng Bây giờ thấy Lâm giật phải đi Nên mới vội đứng lên nói Bạn của anh ở đây Ai biết được, ngũ Hoài mẫn lúc này thấy hương phấn Khinh thường nhìn Lâm giật, nói Tôi còn tưởng Anh quen được nhân vật nào tầm cỡ lắm Hóa ra bạn anh là bệnh nhân ở đây. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì phẫu thuật của người đó cũng chính là chủ nhiệm Diêm làm chứ gì? Anh năn nỉ bạn anh nhờ chủ nhiệm Diêm giúp nên mới được cơ hội này, đúng không? Ngũ Hoài Mẫn vừa nói thế, thì trên mặt Lâm Huệ và Ngũ Tấn như bừng tỉnh. Lúc này ánh mắt nhì Lâm Giật càng khinh bỉ hơn. Lâm Giật thấy có chút bực bội, bất luận là mình dùng cách nào hẹn được với chủ nhiệm Diêm, nhưng mục đích cũng là khám bệnh cho các người, chứ có phải khám cho tôi đâu? Sao phải nói giọng châm biếm và làm khó tôi thế? Nhưng cậu không muốn nói thêm một chữ nào trực tiếp quay người đi lên tầng 3 để lại là cả nhà lâm Huệ với vẻ bất mãn Thật sự không biết mộ dung hiểu nhung nghĩ gì nữa Nếu không nẻ mặt lần trước tỉnh trưởng mộ dung trí cứu mình thì hôm nay bất luận thế nào thì cũng phải bảo nhân viên an ninh đuổi họ ra không nẻ mặt ai hết Lâm giật đang lầm bầm thì nghe thấy phía trước có người đi tới cười hỏi Sao vậy Lâm đại tiểu gia của chúng ta muốn đuổi ai ra vậy không dám nói trước mặt mà lầm bầm sau lưng vậy Lâm giật ngẩng đầu lên Thì thấy tưởng giao đang đứng ở giữa hành lang Nhìn mình cười Sao cô lại đến đây? Lâm giật kinh ngạc hỏi Tôi đến thăm cô phiên phiến Xem cô ấy hồi phục thế nào rồi Tưởng giao cười nói Cô ấy chịu gặp cô rồi Lâm giật kích động hỏi Vâng, chúng tôi có nói chuyện một lúc Xem ra mấy ngày này trị liệu tâm lý vẫn có hiệu quả hơn Cô ấy còn nói Đợi hai ngày nữa vết thương hoàn toàn lành Thì có thể quay lại làm việc rồi Cô ấy không muốn lâm thiếu gia thất vọng Vậy thì tốt rồi Tôi đang lo, lát nữa lấy lý do gì đã thông tư tưởng cho cô ấy đây. Giờ chắc không phải lo nữa. Biết được tinh thần cô phiên phiến có chuyển biến nên Lâm Giật cũng thấy mừng hơn. Cậu có thể đi thăm cô ấy, nhưng mà nãy cậu làm bầm gì đó. Ở bệnh viện có người dám chọc tức cậu sao? Xem ra lần trước dạy dỗ họ vẫn chưa đủ rồi. Tưởng giao khẽ cười, nói. Không liên quan đến nhân viên bệnh viện. Lâm Giật lắc đầu, cậu không muốn nói về chuyện của nhà Lâm Huệ với tường giao, chuyển chủ đề hỏi... Phía đồng kinh có tin gì chưa? Đã hai ngày không có động tĩnh rồi Hiện giờ sợ an nhiên hồi phục thế nào rồi? Tình hình nói chung là tốt nuôi cái tế bào diễn ra tốt đẹp Số lần chảy máu của sợ an nhiên cũng có cải thiện rồi Nhưng vẫn phải quan sát thêm Tưởng giao nói tiếp. Vậy thì được, vất vả cho cô rồi Lâm giật gật đầu đang định đi Tôi vừa gặp mộ dung hiểu nhung Cô ấy hỏi tôi về tiền thuốc của bệnh viện Có liên quan gì với chuyện cậu nói ban nãy không? Tưởng giao đột nhiên quay đầu hỏi Tiền thuốc? Lâm giật ngây người, mộ dùng hiểu nhung hỏi tiền thuốc sao, có ai định thu tiền của cô ấy đâu. Thôi bỏ đi, cậu cứ đi thăm cô phiên phiến đã, tôi còn có việc, tối về nhà mà không có chỗ ăn cơm thì gọi điện trước cho tôi. Tưởng ra nói xong thì đi luôn, Lâm giật vẫn ngây người ra, sau đó điện thoại cậu vang lên. Mẹ à, có chuyện gì vậy? Lâm giật nhận điện thoại rồi hỏi. Không có gì, định nói với con là cô hai rất hài lòng với phòng bệnh, hôm nay ở lại đây không về nữa, sáng sớm ngày mai sẽ làm phẫu thuật. bà liễu quế hoa kích động nói trong điện thoại vâng con biết rồi bố mẹ cũng phải sớm nghỉ ngơi đi ạ lâm giật nói sầm vừa định cúp điện thoại thì liền nghe thấy bà liễu quế hoa vội nói giờ giật, giật mẹ thấy được thái độ mà cả nhà cô hai đối với con ngày hôm nay nhưng con hãy nghĩ đến bố nữa giờ ông ấy cũng lớn tuổi rồi trong anh chị em cũng chỉ còn lại cô hai thôi có chuyện gì có thể nhịn được thì nhịn con ạ dù sao thì mấy ngày nữa là bố mẹ về quê rồi con và họ không gặp nhau nữa thì cũng không cần bực tức làm gì. Bố mẹ về sớm vậy sao? Lâm giật biết là bố mẹ mình không quen ở thành phố, nhưng không ngờ họ lại về nhanh thế. Ừ, bố mẹ vốn định về sớm hơn cơ, nhưng thời gian trước con xảy ra chuyện, nên để lỡ mấy ngày, bây giờ nhìn con ổn rồi, nên không cần ở lại thêm nữa. Nên bố mẹ muốn về sớm chút. Với nói thật, thành phố có tốt đến mấy, thì cũng không được thoải mái như ở căn nhà nhỏ ở nông thôn của bố mẹ. Nghe mẹ nói thế, mà lâm giật cảm thấy xúc động bởi đến độ tuổi đó của bố mẹ thì thứ họ quan tâm nhất chính là lá ruộng về cội họ sống ở quê quen rồi bình thường ngủ sớm dậy sớm rồi cho gà lợn ăn sau đó mang ghế ra ngồi bên cạnh cổng làng rồi nói chuyện với bà con hàng xóm trong thôn mặc dù thoạt nhìn ngày tháng có vẻ bình dị nhưng trong lòng họ cảm thấy mãn nguyện hơn nhiều còn ở nam đô mặc dù bà tô duyệt như sắp xếp cho họ ở biệt thự tốt nhất quan gia và người giúp việc đều là tốt nhất còn cả Tiền tiêu mãi không hết nhưng Lâm Giật có thể cảm nhận được bố mẹ đuôi của mình đều rất phiền muộn ở đây không có người để trò chuyện mỗi lần đến thăm họ thì trong nhà đều rất là yên tĩnh sự cô đơn trong đó có thể dễ dàng hiểu được Lâm Giật cầm điện thoại ngẫm nghĩ chút cảm thấy đây đã là lúc đi thực hiện giấc mơ mà mình đã từng chèm gió trước mặt an hình rồi Vâng, vậy tối con sẽ về ăn cơm với bố mẹ bố mẹ sắp xếp ổn thỏa cho cô hai thì cũng về đi không phải lo gì đâu Lâm Giật cười nói ờ, con cũng đừng giận cô hai nữa. thôi, mẹ không nói chuyện với con được nữa. cô hai bảo mẹ cầm giúp chút đồ rồi. lâm giật cúp điện thoại, rồi gửi một tin nhắn cho tường giao. lúc này cậu đã đến trước cửa phòng bệnh của cô phiến phiến. nhìn xuyên qua cửa kính, lâm giật nhìn thấy cô phiến phiến đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt thất thần, tóc tai rối bù. xem ra cô ấy không ổn như tường giao nói. lâm giật thở dài một hơi, cậu do dự một chút nhưng vẫn giơ tay lên gõ cửa. là lâm thiếu gia sao? Cô phiến phiến ngẩng đầu lên Ánh mắt nhìn về Lâm giật ở ngoài cửa Lâm giật nhìn xuyên qua cửa kính rồi cười Sau đó đẩy cửa bước vào Lâm thiêu ra Sao cậu lại đến đây Nhìn thấy Lâm giật không mời mà đến Trong mắt cô phiến phiến lóe lên vẻ hoang mang Dường như là theo bản năng Mà cô quay má trái của mình sang một bên Đồng thời đậy tóc lên Để tránh Lâm giật nhìn thấy Lâm giật thấy thế thì chỉ buồn cười Mấy ngày này tôi đã liên hệ với Bác sĩ trình hình tốt nhất bên Hàn Quốc cho cô rồi Tôi đã hẹn thời gian với đội của họ. Đợi vết thương của cô lành rồi, họ sẽ bày đến đây làm phẫu thuật cho cô. Lâm giật cảm thấy, lúc này, bất luận là lời an ủi gì cũng đều là thừa, chỉ bằng cho cô ấy hy vọng lớn nhất. Hơn nữa, cậu cũng làm thế thật. Thật sao? Mắt cô phiên phiến sáng ngời, nhưng sau đó lại trở nên u tối. Tôi biết là cô đang nghĩ gì. Lâm giật cảm thấy không hài lòng với trạng thái lúc này của cô. Hai năm trước, có hai mình tình vì tai nạn giao thông mà bị hủy hoại sông nhan Chắc cô biết vụ đó chứ Thế mà họ một năm đã quay lại màn ảnh được Trên mặt gần như không có khác biệt gì với trước đó Chính là bỏ ra đống tiền Tìm đội ngũ thẩm mỹ này đấy Hố ngủ họ còn bị hủy hoại toàn bộ Còn cô thì bị có tí sẹo Không ảnh hưởng gì lớn Thậm chí họ còn thấy không cần thiết Nên suýt nữa từ chối đến rồi đó Lâm giật cười rồi nói thêm Vâng, cô phiền phiến khẽ gật đầu Nhưng ngữ khí thì đã chuyển biến tốt hơn chút Hơn nữa Cô cứ nằm trên giường bệnh như thế cũng không hay Vương Trung Sinh muốn lấy công trổ tội nên đã ở Đồng Kinh chăm sóc cho sợ An nhiên đến khi nào cô ấy hồi phục mới được về. Phía y tá cao cấp đang thiếu người nghiêm trọng. Lục Thiên Mẫn nói với tôi là định tuyển thêm một nhóm điều dưỡng vào nhưng không được phó y tá trường kiểm tra nên chuyện này có vẻ khó. Lâm giật nhìn cô phiên phiến nói đầy thâm ý. Nhưng những chuyện này chẳng phải có y tá trường rồi sao? Hơn nữa bộ dạng tôi thế này làm sao đi ra gặp người ta được? Cô phiên phiến nhỏ giọng nói. Y tá trưởng đến viện nghiên cứu Đức rồi Đang phối hợp với giáo sư John Tiến hành nghiên cứu loại thuốc mới vô cùng quan trọng Hiện giờ cả bệnh viện Chỉ có cô là phó y tá trưởng danh chính ngộn thuận thôi Nếu như cô cứ trốn tránh Thì tôi e Người của Hà Gia sẽ chê cười tôi lắm Lâm giật thở dài Trong mắt tràn đầy vẻ bất lực Lâm thiếu ra Cô phiến phiến xoay đầu lại Khoe mắt ngấn lệ Răng cắn chặt Yên tâm đi Hiện giờ bệnh viện có ai là không biết cô là người của tôi đâu Bên trên cũng có một số người lúc nào cũng theo dõi tình hình. Dù sao, cô là nhân viên cấp cao do tôi đích thân cất nhắc. Nếu như có lời đồ nào truyền đến tài bố mẹ tôi thì cô biết đấy. Những ngày tháng sau này của tôi cũng không dễ dàng gì. Thầy Lâm giật nghiêm túc nhìn mình, cô phiền phiến vội dùng tay lau nước mắt ở khoe mắt, vội nói. Lâm thiếu dạ yên tâm, hôm nay tôi sẽ nỗ lực làm việc, nhất định không làm cậu thất vọng. Không phải vội hôm nay làm luôn, hôm nay cô cứ chuẩn bị trước, còn tôi sẽ đi nói với Lục Thiêm Mẫn, ngày mai cô hãy đi làm lâm giật lại vỗ vai cô phiến phiến sau đó đứng lên giờ đi hiện giờ cô phiến phiến cần một cuộc sống thực tế để giết thời gian nghĩ ngợi lung tung tất nhiên không có ai ở đây dám theo dõi lâm giật cả kể cả không ở viện thì cũng không có ai dám làm thế nhưng đây chỉ là cái cớ để khích lệ cô phiến phiến bận rộn hơn ra khỏi phòng bệnh lâm giật định về nhà nghỉ ngơi chút phía bố mẹ nuôi bị cảnh nhà lâm huệ làm cho đau đầu cả buổi trưa hiện giờ cậu chỉ cảm thấy đầu óc như tờ vò gân xanh trước chán đều giật giật liên tục để tránh gặp mặt cả nhà lâm huệ nên lâm giật chọn cách đi thang máy đến tầng 1 vừa đến cửa bệnh viện cậu nhận được điện thoại của lục thiêm mẫn sao vậy viện trưởng lục không biết vì sao mà giờ cứ nghe thấy chuyện liên quan đến bệnh viện là trong lòng lâm giật đều thấy bất an lâm Thiếu Gia, xin hỏi hiện giờ cậu còn ở viện không giọng nói của lục thiêm mẫn có chút do dự có chút sợ hãi ừm tôi ở cửa Lâm giật nói Lâm thiếu ra là như này Chuyện này tôi vốn không muốn phiền cậu Nhưng thật sự tôi kẹt ở giữa nên thấy khó xử Cũng không biết nên làm thế nào Chính là người họ hàng mà cậu sắp xếp vào viện ý Giờ họ ở tầng hai cãi nhau với một người họ ngoại của Hà Gia Cậu xem Không đợi lục thiêm mẫn nói hết câu Lâm giật mắng một tiếng Cúp điện thoại xoay người quay về bệnh viện Loại người như anh Đi đứng không có mắt à Hành lang rộng thế mà cứ phải va vào tôi Tôi thấy anh cố ý đúng không Sao không có tí tố chất gì thế? Ngày mai tôi phải phẫu thuật rồi va Và vào chỗ nào thì anh chịu trách nhiệm được không? Lâm giật chưa lên đến tầng 2 Đã nghe thấy giọng nói chua ngoa của lâm huệ Vang trong hành lang Lúc này cậu đứng ở đầu hành lang Thì thấy bà ta đã mặc quần áo bệnh nhân Đang đứng ở giữa hành lang Chỉ tay về phía bệnh nhân măng lớn Tôi đã xin lỗi cô rồi Cô nói khó nghe quá đấy Người bệnh bị che nửa mặt Nên Lâm giật không nhìn rõ là ai Nhưng từ ngữ khí thì Lâm giật đoán tiếng khí người này vẫn khá được xin lỗi, xin lỗi là xong à? xin lỗi thì cần gì đến pháp luật nữa? tôi không biết. nhiều y tá ở đây cũng nhìn thế rồi. nhất định phải nói ra thân phận của hắn cho tôi biết. nếu mà tôi phẫu thuật xảy ra vấn đề gì, thì chắc chắn là trách nhiệm của hắn. các người nhất định phải trông chừng hắn, không để hắn rời đi một bước. nếu không, tôi sẽ tố cáo các người lên tòa án. Lâm Huy nói xong liền lên trước nắm lấy quần áo bệnh nhân, dáng vẻ của một con mụ mộ đanh đá. bệnh nhân đó cũng bị hù dọa một phen trước tiên là giật mình. Sau đó giơ tay lên quăng tay Lâm Huệ ra Mẹ kiếp Ở đâu ra con mũ điên này Sao ông đấy chưa từng thấy ở Hà Sa Bảo vệ đâu, lôi ra ngoài cho tôi Nghe từ giọng điệu của Lâm Huệ Thì Lâm giật biết sẽ xảy ra chuyện Ở đây là viện điều dưỡng Những người có thể khám bệnh ở đây đều là người giàu có Phần lớn đều là bạn bè thân thích với Hà Sa Nhưng đây không phải là nhà của mình Nên mọi người cũng sẽ không nhường nhịn mình Hồi nữa người có tiền Thì tính khí không được dễ chịu lắm người bệnh đó vừa hô lên một tiếng thì lập tức có tốp bảo vệ xông từ cuối hành lang đến khi thế hường hực rồi vây lâm huệ lại họ quen người bệnh này nhưng chưa từng gặp người như lâm huệ đuổi con mụ đánh đá này ra còn hỏi rõ cho tôi là kẻ nào đã tự ý sắp xếp cho người ngoài vào bệnh viện hà gia của chúng tôi đuổi cả cái đó ra ông đấy sẽ không tha cho kẻ nào cả người bệnh này tức đến mức chỉ về phía lâm huệ bao nhiêu năm nay đây là lần đầu hắn bị nắm cổ áo và chỉ vào mặt mang thế bảo vệ dẫn đầu đứng ở giữa hai người lạnh lùng nói với Lâm Huệ Đi đến phòng bảo vệ với chúng tôi Có chuyện cần phải hỏi rõ Anh có thái độ gì vậy Có ai đối xử với bệnh nhân như vậy không Hệ thống giáo dục của chúng tôi vẫn đang nâng cao chất lượng đấy Một bảo vệ như anh có tư cách gì Mà khoa chân múa tay với tôi Viện điều dưỡng này oai hùng gớm nhỉ Lâm Huệ trợn mắt Căn bản không có đám bảo vệ này ra gì Thật xin lỗi Hiện giờ tôi nghi ngờ tư cách vào được viện của cô Bất luận cô làm ở đâu Thì vẫn phải đi cùng chúng tôi đến phòng bảo vệ giải thích rõ ràng Viện này vẫn cho người nhà nhân viên vào đây hưởng phúc lợi Nhưng với tiền đề Là không va chạm gì đến bệnh nhân ở đây Tôi xem các người ai dám động vào tôi Cái bệnh viện rách nát này làm sao thế Ai cho các người cái quyền đấy Tôi là nhà giáo đấy Đám bảo vệ các người dựa vào gì mà động vào tôi Thấy hai bên sắp gầy lộn Lâm giật nhau mày định đứng ra ngăn lại Nhưng lúc này phía sau có một y tá chạy đến Thở hồn hèn hỏi Lâm Thiều ra Sao cậu lại ở đây Tôi đang định đi tìm cậu Người họ hàng của cậu và... tôi nhìn thấy rồi Gọi người đó lại đây Lâm giật nói Là người họ hàng của cậu hay là... Là người đàn ông ý Bảo hắn lại gặp tôi Lâm giật thản nhiên nói Cô y tá gật đầu rồi vội chạy lại Xin mọi người đừng tức giận Thưa thiếu ra, ở phía hành lang có người tìm cậu Y tá đứng giữa bảo vệ và lâm huệ Rồi nói với người bệnh nhân đó Kẻ nào lại tìm tôi vào lúc này vậy Không thấy ông đây đang xử lý việc sao Bảo hắn đợi đi Hôm nay nhất định tôi phải điều tra ra kẻ không có mắt nào đã cho con mụ đánh đá này vào đây Ông đây lớn thế này mà chưa từng bị ức hiếp bao giờ Bệnh nhân này chưa nói xong thì y tá vội đến bên hắn nói nhỏ vài câu vò tay Cô nói thật sao Tôi chỉ quan trong ánh mắt có chút không tin con mụ đánh đá này sao có thể là bệnh nhân được Hà Gia sắp xếp vào được sao nhìn kiểu gì cũng không có khí chất quý tộc gì vậy Cậu cứ sang đó trước Lâm Thiếu Gia đang đợi cậu Cô y tá vội nói Được Các người trong chừng ở đây Nếu để con mù này chạy thoát Thì các người cút hết đi tôi chí quan chừng mắt nhìn Lâm Huệ Rồi xoay người Tức giận đi về phía Lâm Giật Anh chính là Lâm Giật tôi chí quan sắc mặt cao ngạo Nói Đúng vậy Lâm Giật gật đầu nói Người kia là cô hai của tôi Mặc dù không muốn thừa nhận Nhưng nếu như Lâm Huệ thật sự bị đánh ở đây Thì cậu cũng khó ăn nói với bố mẹ mình Ồ, hóa ra là cô hai của anh à Nếu đã là người nhà thì anh xin lỗi tôi một câu là xong tôi chế quan nói với sắc mặt đắc ý cậu biết tôi là ai chứ lâm giật nhau mày hỏi vậy thì anh có biết tôi là ai chứ tôi chế quan hỏi lại lâm giật nhìn người thanh niên đẹp trai trước mặt thản nhiên hỏi cậu là ai tôi là tôi chế quan tôi duyệt như là cô của tôi những điều khác không cần nói thêm chứ tôi chế quan cười nói ồ lâm giật gật đầu ồ tôi chế quan nhìn lâm giật rồi hỏi Không muốn nói gì nữa sao Lúc này trong lòng hắn thầm nghĩ Thằng nhóc này thoạt nhìn thành thật Nhưng thực tế thì nhìn mình với vẻ không coi ra gì Cậu bị cấm hả Tùy tiện sắp xếp họ hàng ở nông thôn vào viện này Rồi va chạm với người của Hà Gia Nếu như để cô của tôi biết được Thì anh nghĩ xem Bà ấy có tức mất tư cách ở viện điều dưỡng của anh Sau đó cho anh đến những bệnh viện đông người Toàn là rác và vi trùng không Cảm giác đó nghĩ tôi đã thấy kích thích Nhìn tôi chế quan với vẻ mặt điên cuồng Lâm giật không hiểu hỏi rõ ràng cậu biết tôi là ai mà vẫn kiên quyết nói năng với tôi như vậy lẽ nào không sợ chết sao mặc dù lâm giật không tiếp xúc nhiều với người Hà Gia nhưng những hành động mình làm trong thời gian này ở viện điều dưỡng thì cái tên lâm giật chắc hẳn cũng là tài rất nhiều người của Hà Gia hoặc người có mối quan hệ với Hà Gia chứ Tôi chế quan mặc dù không phải họ nội của Hà Gia nhưng dù gì cũng là em họ của mình không đến nỗi vừa gặp mặt đã không phân trắng đen rồi muốn mình xui xả vậy bất luận anh là ai Hôm nay chỉ cần không chủ động xin lỗi tôi Thì người họ hàng kia của anh nhất định sẽ bị đuổi đi trong hôm nay Tôi chỉ quan có lúc nào bị yếu thế đâu Nên nói rất nghiêm trọng Đồ điên Lâm giật nhìn hắn một cái Trực tiếp lấy điện thoại gọi cho viện trưởng Lục Thiêm Mẫn Trong một phút Ông hãy xuống ngày đây Nói xong cậu cúp điện thoại Mặc dù Lục Thiêm Mẫn làm việc khá nhanh Nhưng khi giải quyết một số việc Thì không bằng vương trung sinh được Rất nhanh, Lục thiêm Mẫn toát hết mồ hôi chạy xuống tầng rồi xuất hiện trước mặt Lâm Giật nói Lâm thiếu ra, tôi thiếu ra các cậu... Lục thiêm Mẫn lau mồ hôi cẩn thận hỏi Chào viện trưởng Lục, nằm ngoài tưởng tượng của Lâm Giật sau khi Lục thiêm Mẫn xuất hiện thì tôi chế quan lập tức đổi mặt Tôi đang nói chuyện với anh họ tôi không có gì đâu, ông cứ bận việc của mình không cần để ý chúng tôi đâu tôi chế quan cười hì hì, nói rồi ra sức liếc mắt giả hiệu với Lâm Giật Lâm giật nhìn hắn nhau mày rồi gật đầu, nói Ừ, nếu đã không có gì thì cho bảo vệ đi đi. Lục tiêm mẫn dò dự nhìn hai người dò dự lùi về sau, nhưng vẫn bị tổ chế quan trưởng mắt lùi ra ngoài. Viện trưởng này căn bản không được rồi. Nhát gan sợ chuyện, có chút chuyện là nấp đi không dám xuất hiện. Nếu loại người này làm viện trưởng mỗi năm phát cho mấy triệu tệ tiền lương chỉ bằng đưa con chó ở văn phòng quản hơn. Tổ chí quan khinh thường nói Bà nấy cậu diễn vào kịch đó chính là muốn chứng minh lục thư mẫn làm việc không được lâm giật khinh thường nhìn hắn hỏi cũng không hoàn toàn là vậy cái chính là cô hai cô anh nóng tính quá tôi bất cẩn va vào chút rồi vội xin lỗi rồi nhưng bà ta đánh đá quá nếu không phải y tá đi nói cho tôi bà ta là người mà anh đã sắp xếp vào thì tôi căn bản không cần đợi bảo vệ đến mà có thể trực tiếp cho bà ta cái bạt tai rồi có ai chưa từng đánh phụ nữ đâu tôi chế quan về mặt khinh thường nói vậy là cậu cố ý gây sự với cô ta để đợi tôi xuất hiện Lâm giật tức giận nói, thật ra cậu đã nghe giáo ý đồ này. Đúng vậy, tôi chế quan kỳ dị nhìn Lâm giật, nói. Anh chính là đại thiếu gia mất tích rồi tìm lại được của Hà Gia. Hiện giờ Hà Gia và Tô Gia nhố nháo hết cả, chưa có nhiều người được gặp anh, thì tất nhiên tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này rồi. Nói xong, tôi chế quan nói thêm. Đúng lúc muốn thử xem, đại thiếu gia mất tích nhiều năm tìm lại được. Giờ thành siêu đại gia, có giống với mấy cả giàu trong xã hội, cũng kiều ngạo hống hách. Không qua người của tôi ra chúng tôi ra gì không? Xem ra hiện giờ tôi đã qua được bài kiểm tra này rồi. Lâm giật nói. Cũng được, miễn cưỡng qua được lần kiểm tra này. Ít nhất cũng có phong thái điểm tĩnh và trầm ồn của Hà gia Nếu đổ lại là người khác, chắc chắn vì thể diệt mà làm tới cùng với tôi. Biểu hiện không tội đâu. Giờ tôi sẽ gửi cho gia tộc về tình hình của anh, coi như là qua được cửa ảnh đầu tiên. Tôi chỉ quan nói xong, lấy điện thoại ra chụp ảnh Lâm giật rồi gửi ảnh vào nhóm gia đình của mình. Đồng thời lúc này, Ánh mắt của hai người nhìn về phía lục thiêm mẫn Đang đuổi bảo vệ đi Trong lúc đang khuyên Lâm Huệ Lâm Huệ liền quát lớn Một tay hất tay lục thiêm mẫn Lạnh lùng nói Bảo bệnh nhân bàn nãy và đội trưởng bảo vệ Xin lỗi tôi ngay Nếu không tôi sẽ báo cáo với Cục Y tế Bảo họ đóng cửa ngay chỗ này Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại